Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm núi tiếc đứng sơ rỡ ở cửa một lúc. Rồi quay vào quỳ xuống ôm lấy hông bà Liễu và run run nói. Anh xin lỗi em. Thú thật là hôm nay anh có chuyện buồn. Khuya quá rồi cho anh ở lại một chút. Anh sẽ phục vụ em. Bữa nay anh không có tính tiền. Bà Liễu càng bực mình khi nghe Cương nhắc đến tiền bạc. Bà. bà nắm tóc Cương đẩy mạnh ra và cắt ngang. Không có nói nữa. Đi. Đi mau Tôi không muốn nhìn cái mặt anh nữa Bấy lâu nay tôi tưởng anh có cảm tình với tôi Nên tôi mới thật lòng đáp lại Tôi chu cấp cho anh đủ mọi thứ Mà hôm nay anh để lộ cái mặt phản bội Tôi chỉ cần quăng tiền ra thì thiếu gì người hơn anh Đi, đi cho khuất mắt tôi Lần đầu tiên Cương chứng kiến sự giận dữ của bà Liễu Khác hẳn thái độ dịu dàng tình tứ của bà Mỗi lần tiếp đón Cương từ hơn một năm nay Cương đành lầm lỗi bước ra sân sau Vừa buồn bực vừa xấu hổ Bây giờ đã quá nửa đêm rồi Hai cô người làm vừa chợp mắt Nghe tiếng quát tháo vội vùng dậy đưa mắt nhìn nhau Thấy Cương thất thiểu từ nhà trên bước xuống Một cô chạy theo để mở cửa sau cho Cương đẩy xe ra Cô hỏi Cậu, cậu ơi Cậu cậu có trở lại nữa không để con còn chờ cửa Cương não nề đáp Bà đổi cậu rồi Đâu có cho cậu trở lại nữa. Cả hai cô người làm đều thông cảm nỗi lòng bà chủ. Bà háo hức chờ đợi cả ngày. Điểm trang kỹ lưỡng. Rồi ân cần. Tiếp giúp cương. Cho an toàn thứ cao lương mỹ vị để bồi bổ. Thế mà cương lại không đáp ứng nổi cơn dục vọng cuồng si của bà. Nghĩa là cương không cương nổi. Thì bà đuổi đi chứ giữ làm gì. Gã chỉ tiếc. Là mình quên không mang theo thước Viagra là thứ mà gã rất ít khi xài bởi vừa đắt lại vừa có hạn. Cương phóng đi trên khúc đường vắng, tuy buồn vì từ nay có thể mất mối hàng thượng trực, nhưng đầu óc vẫn cứ lần vẩn hình bóng của Hồng. Cho đến giờ phút này, gã vẫn không hiểu nổi Hồng là hạng người nào, một người đẹp như thế thì thiếu gì thanh niên theo đuổi, tại sao phải lên mạng tìm trai bao như cứ, rồi đã tự ý mò đến nhà Cương mà nửa chừng lại đổi ý đòi về cường lay hoay đặt ra bao nhiêu giả thuyết mà chẳng có câu trả lời nào gã thấy hợp lý, dẫu sao thì nữa thì việc gặp hồng chiều nay cũng sẽ là một kỷ niệm ngàn đời lớn nhất mà cương không thể quên được. Từ con đường nhỏ phùng khắc khoan, cương rẽ sang điện bên phụ ở khúc công viên Lê Văn 8. Đêm đã khuya, không gian vắng lặng và gió hiu hiu thổi dịu mát. Quãng đường này nối ra xa lộ hướng về phía biên hòa, đêm đêm Thường xuyên có những chuyến xe tải chở vật liệu xây cất như sắt thép hoặc xi măng ra bà rịa hay vũng tàu, vì thời điểm này người ta đua nhau xây dựng nhà cửa hoặc chung cư. Cương cứ cắm đầu chạy, lòng ngồn ngang trăm mối, không để ý rằng mình đang đi sau một chiếc xe tải 18 bánh, chở những cây gỗ khổng lồ dài thường thượt, chung quanh có những sợi dây xích, rằng chịt cột vào hai bên thành xe. Chưa tới cầu xa lộ thì gặp mấy cái ổ gà khá lớn trên mặt đường mà tài xế chắc không để ý. Làm chiếc xe tải lắc lư và nghiêng hẳn đi. Rồi một mắt xích quanh những thân cây bất ngờ tuột ra. Trong khoảnh khắc những sợi dây khác cũng theo nhau đứt bung ra hết mà xe vẫn giữ nguyên tốc lực. Bó cây khổng lồ trên xe đua nhau lao tuột xuống về phía sau, lăn ngổ ngang trên mặt lộ. Rất may là khúc đường bấy giờ đã vắng vẻ lưu thông Nên tai nạn không đến nỗi thảm khốc Chỉ có mình Cương Bị một thân cây đâm thẳng vào ngực Té bật ngửa ra giữa đường Rồi những thân gỗ vĩ đại khác Từ trên xe tải Cứ tiếp tục tuôn xuống Đè lên nát bấy trên người Cương Tai nạn loại này rất hiếm khi xảy ra Bởi xe tải đường trường đều quan tâm đến vấn đề an toàn khi chuyên chở Nhưng số mệnh của Cương đã được an bài như thế Gã phải chết thảm Như bất cứ người đàn ông nào Sau khi trung động thân xác với Hồng Cũng còn may là Cương chết ngay Từ khi khúc cây đầu tiên đâm vào ngực Nên không đau đớn gì cả Sáng hôm sau trên đường ra quán Hồng ghé mua một chồng nhật báo dò tìm các tin tức tai nạn Xem có Cương trong đó hay không Nhưng Hồng đọc Phật kỹ từng trang Mà chẳng thấy gì cả Cương có chết thì cuộc đời Hồng mới rẽ sang khúc quanh mới, bởi Cương là chiếc quan tài thứ năm. Bà Mơ ngạc nhiên thấy con gái bỏ quá nhiều thư giờ đọc báo khác với mọi ngày, nhưng bà ngại không hỏi. Hồng gấp sắp báo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net